Còn ở bên kia, Cửu U với sắc mặt tái nhợt đang dẫn tinh linh nữ hoàng vào khu di tích. Cửu U lão đại, ngài làm sao vậy? Hình như ngài bị thương người canh cửa của khu di tích thấy Cửu U, trở về với khuôn mặt tái nhợt liền khẩn trương hỏi. "Không, không có gì." Cửu U mạnh mẽ lau nước mắt đi. Lòng đã sớm nguyền rủa Cao Lôi Hoa hơn ngàn vạn lần. Khi Cao Lôi Hoa bóp hạt châu đó, đã khiến Cửu U đau tới mức lệ trào ra. Nhưng vì hình tượng phải nhịn lại. Nhiệm vụ đã hoàn thành, tinh linh nữ hoàng đã bị bắt tới đây. Cửu U ném tinh nữ hoàng trong tay mình lên. Giao cho các ngươi việc bắt nàng đưa chìa khóa ra. Cửu U nhìn tinh linh nữ hoàng, giọng nói có chút ảm đạm. Tên Cao Lôi Hoa đáng chết. Các bóp quá độc ác của hắn khiến cử U hiện giờ còn cảm thấy đau. Cử U lão đại cứ yên tâm, việc nhỏ đó cứ giao cho bọn tôi. Minh ở bên cạnh tự tin nói rồi hung hăng nhìn tinh linh nữ hoàng nói chìa khóa mở phong ấm cuối ở đâu. Dạ, ngươi cũng tới đây đi. Minh bất đắc dị thở dài, hắn cũng nhận ra loại phương pháp này chỉ có thể hiệu quả trên mấy đứa trẻ mà thôi. A, Dạ cười lớn rồi bước tới trước mặt tinh linh nữ hoàng ta gọi là Dạ. Dạ nói với tinh linh nữ hoàng tên của mình có thể gọi là Mộn ỉm. Hồi xưa có người gọi ta là Trầm Thuổi Thần nhưng bây giờ có thể gọi là Trầm Thuổi Ma. Trầm Thủy Thần Nghe được Dạ nói tinh linh nữ hoàng không khỏi run lên. Cô dường như đã nghe qua tên tôi. Dạ nhẹ giọng nói, rồi hắn đưa tay đặt lên đầu của tinh linh nữ hoàng. Không, không. Tinh linh nữ thần muốn tránh né cánh tay kia, nhưng cánh tay đó cứ trầm chầm, chầm đặt vào trán nàng. Lấy danh nghĩa của ta trầm thuội chi thần, ngủ đi hỡi con của ta. Khi con ngủ con sẽ bớt diệt. Theo lời nói của dạ. Một tia ma lực màu xám từ trong bàn tay trái của hắn truyền vào cơ thể tinh linh nữ hoàng Lập tức tinh linh nữ hoàng cảm thấy mình triệu đi Cho dù nàng giải du như thế nào, nhưng cơn buồn ngủ vẫn ập đến Dần dần, đồng tử của tinh linh nữ hoàng giảng ra, vô thần đứng thẳng lên Hiện tại nàng chẳng khác gì một con rối cả Nói đi con của ta Chìa khóa thứ hai ở nơi nào? Dạ nhẹ giọng nói, nhưng đầy mị lực. Điều này rất giống cao lôi hoa khi thi triển thuật thôi miên. Đây chính là thuật thôi miên của dị giới. Chìa khóa thứ hai là vật gì tinh linh nữ hoàng vô thức trả lời. Chìa khóa thứ hai của phong ấn trong tinh linh di tê. Đi Cường Hơn T Hơn a, nương, hương, ôm của dạ trong tay tinh linh nữ hoàng như thiên lệnh, không thể không trả lời. Chìa khóa thứ hai của tinh linh di tiết. Trí nhớ của tinh linh nữ hoàng chậm rãi mở ra. Một đoạn trí nhớ bụi bặm hiện lên. Đó là sự kiện đã xảy ra 15 năm trước. Đó không chỉ là một đoạn trí nhớ mà còn là một ước định. Một ước định từ 15 năm trước. 15 năm trước, nàng không phải là nữ hoàng của tinh linh tục mà chỉ là thánh nữ. Một trong sáu thánh nữ. Tinh linh nữ hoàng không phải là truyền từ đời này sang đời khác. Mà là trong toàn bộ tinh linh tộc chọn ra sáu thánh nữ. Rồi từ những người đó chọn ra một nam đó, là một trong sáu người tranh ngôi vị nữ vương. Khi nghe được tinh linh thần triệu tập, nàng rất cao hứng liền chạy vào trong tinh linh thần điện nghe giáo hướng. Nhưng khi đi vào trong tinh linh thần điện, tinh linh thần lại giao cho nàng một nhiệm vụ rất kỳ quái. Tinh linh thần muốn nàng nuôi nắm một cô bé bán tinh linh không biết từ đâu tới. Rồi đưa cho nàng một chiếc chìa khóa quái dị Các bạn đang nghe truyện tại truyện 321 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 321 đây là tiền lãi của con ta Nữ hoàng tinh linh lúc ấy không hề biết đứa bé mà tinh linh thần giao cho nàng có lai liệt gì Mà tinh linh thần cũng không nói gì hết. Hơn nữa quan trọng nhất. Tinh linh thần ngàn lời dặn dọt, lặp đi lặp lại rằng đứa bé này hắn giao cho nàng nuôi nấng. Bàn giao xong tinh linh thần biến mất. Khi đó, đón lấy đứa bé xong thì nữ hoàng tinh linh do dự. Bởi vì lúc ấy nàng là tinh linh thánh nữ. Là nữ hoàng dự bị của tinh linh. Mà điều kiện quan trọng nhất của thánh nữ là chữ trinh ngàn vàng. Tinh linh tộc yêu thích sự thuần khiết, mà sự nữ tượng trưng cho sự trong trắng thuần khiết của thánh nữ. Nhưng nếu nàng nhận nuôi đứa bé này, nàng phải giải thích sao cho người ta đây, người ta sẽ nghĩ gì về nàng. Đặc biệt, đứa bé này lại là một bán tinh linh. Nếu nuôi dưỡng một bán tinh linh, giấc mộng nữ hoàng của nàng sẽ tan vỡ. Vì vậy nàng mới cảm thấy bất an khi giữ đứa bé lại. Giữa ngôi vị nữ hoàng với việc nuôi nóng đứa bé, nữ hoàng tinh linh do dự không thôi. Nàng không dám không tung mệnh lệnh của tinh linh thần, nhưng cũng không muốn từ bỏ giớt mộng nữ hoàng. Tuy nhiên, giữa đêm đen thấy bắt đẩu. Nàng chợt nghĩ tinh linh thần kêu nàng nuôi dạy đứa bé cho tốt nhưng không nói tự mình nuôi dạy đứa bé. Sau cùng, nàng quyết định đem đứa bé cho người khác nuôi. Hơn nữa người nhận nuôi không phải là tinh linh, vì nếu là tinh linh sẽ tra ra nàng ngay. Cuối cùng nàng nghĩ đến thế giới loài người. Cho nên, 15 năm trước, Trong một ngày, Nàng mang đứa bé trốn ra khỏi rừng rậm tinh linh, chung du thế giới nhân loại. Đó là một buổi chiều thơ mộng ánh hoàng hôn chiếu rọi trên bến tàu quang minh đế quốc. Nữ hoàng tinh linh ca đi vào thế giới loài người. Nhưng nàng cũng không biết mình nên làm gì. Đem đứa bé bán tinh linh cho một tay nào đó, nàng không làm được. Trời có biết người đó có nuôi nấm cô bé tử tế không? Trong lúc do dự, đột nhiên phía sau nàng vang lên tiếng nước động, một cô gái xinh đẹp chậm rãi trồi từ dưới nước đi lên. Đó là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần cô ta có mái tóc dài màu lam, đôi mắt lông lanh như hai viên ngọc bích Đặc biệt nhất là cô gái này toát ra một loại hơi thở khiến người ta tinh cậy, thoải mái. Không do dự, nữ hoàng tinh linh Cate không chút đáng đo chạy đến bên cạnh cô gái, nhồi đứa bé vào lòng cô gái. Cô gái đó ngẫm đầu, nghi hoặc nhìn nữ hoàng tinh linh Cate, nhưng không nói lời nào. Tuy cô gái không nói, nhưng Cate lại nói với cô gái một câu. 15 năm sau, vào ngày hôm nay, cô tới nơi này chờ tôi được không? Đây là ước định giữa chúng ta. Đến ngày đó chắc chắn tôi sẽ quay về và đón con bé Cầu xin cô giúp tôi Nàng nhơ nhớ là đã nói như thế với cô gái đó Đồng thời nàng còn mang chiếc chìa khóa giao cho cô gái Mà không ngờ cô gái lại gật đầu Sau đó nhận nuôi nấm đứa bé mà nữ hoàng tinh linh ca giao cho Vậy chìa khóa đó bây giờ ở đâu dại chậm rãi hỏi Cái chìa khóa đó trong tay một cô gái rất xinh đẹp. Nữ hoàng tinh linh khẽ gật đầu cô ấy có mái tóc dài màu lam, đôi mắt ngọc biết, một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Nghe đáp án từ nữ hoàng tinh linh, hai mắt cửu u, trắng giả, muốn hộp máu. Tóc lam dài, mắt xanh. Mi, loại người đó thế giới này không có một trăm ngàn cũng có một vạn người mò kim đáy bể à? Cửu U lão đại, cô ta có khi nào là con gái Hải Hoàng ở cạnh? Minh nhắc nhở lúc chúng ta đi sưu tầm chìa khóa thứ nhất, đi theo khí tức của tinh linh thần, cuối cùng tìm đến nhà của cô nàng tĩnh tâm kia, sau đó lục soát thì tìm được con bé Nguyệt nhị. Hơn nữa khi đó chúng ta đều nhìn thấy cô nàng tĩnh tâm kia mái tóc lam dài, đôi mắt xanh lơ. Có khi nào cô gái mà nữ hoàng tinh linh nói là tĩnh tâm không cửu u lão đại có nên đi bắt con gái hải hoàng không? ở bên dạ a du nói không cửu u lắc đầu thở dài chúng ta không có thời gian đi bắt cô ta vậy làm sao bây giờ minh và dạ vội la lên cưỡng chế phá vỡ phong ấm. Cửu U cắn răng ta không tin cái phong ấm này không có chìa khóa thì không mở được được rồi. Cửu U lão đại. Chuyện phá vỡ phong ấm cứ để ta làm cho. Minh sung phong nhận nhiệm vụ. Tay múa đoạn kiếm không ngừng để ta xem. Phong ấm mà đệ nhất chủ thần lôi thần năm xưa có bao nhiêu lợi hại nói xong. Minh quát to một tiếng. Phá Minh cầm đoạn kiếm chém một nhát về phía kết giới. Nháy mắt, đoạn kiếm đã chạm vào kết giới. Sau đó, một tiếng cột. Minh há to miệng nhìn kết giới phía trước. Hiện tại Minh không còn biết nói gì nữa. Thử nghĩ xem. Một người ôm quyết tâm liều chết xông vào vách tường. Sau khi xông vào mới phát hiện vách tường mình lao vào lại là tường giấy. Lúc đó, ngươi có cảm giác gì? Hãy hỏi Minh. Chỉ một tiếng cột đoạn kiếm trong tay Minh đã xé kết giới có vẻ ghê gớm này. Đứng bên cử U cũng đơ. Ta! Ta cử U nói ta gần nửa ngày trời. Sau đó điên lên nói bia. Giỏi cho thằng lôi thần. Ngươi nhớ vụ này cho ta. Cử U cắn răng. Thế đó, vô hình trung cử U lại bị lôi thần đùa bẩn. Lần này do cực chẳng đã nên Minh mới lao lên phá phong ấm, nếu không có lẽ cử U đã rời khỏi đây rồi. Cần bình tĩnh lại gấp. Cử U lão đại, bên trong chỉ có một cái hộp kim loại. Phá phong ấm xong, Minh nói với cử U. Cử U cùng dạ đi vào trong. Chính là cái này đây. Cửu U nhìn hộp kim loại. Cái hộp này có cổ ma lực hắc ám khiến Cửu U có cảm giác vô cùng thân thiết. Từng luồng ma lực từ từ tỏa ra. Trong hộp này là đầu của chủ nhân Cửu U hưng phấn kêu, vương tay ôm lấy hộp. Đây, Cửu U kêu liền. Rút kinh nghiệm lần cánh tay trái của Sátan. Cửu U không lãng phí thời gian vô bổ trực tiếp đi ngay. Lúc Cửu U chuẩn bị rời đi thì bên cạnh nữ hoàng Tinh Linh xuất hiện ma lực không gian dao động. Không tốt, Cửu U quát khẽ, xem ra có kẻ đã định vị tọa độ không gian lên người nữ hoàng Tinh Linh. Xẹt, không có ma pháp truyền tống hoa lệ, chỉ là hai đạo quang hoa xuất hiện trong di tích này. Hai người đó chính là Cao Lôi Hoa và Tinh Linh thần. Mạnh khỏe chứ các vị? Vừa tới nơi tinh linh thần hiếp mắt cười nhìn mọi người trong di tiết. Dường như các ngươi đã thành công cao lôi hoa cũng từ từ bước ra. Ngươi cũng đến đây cử U nhìn chầm chầm cao lôi hoa bên cạnh tinh linh thần. Mái tóc bạc này đúng là kẻ thù truyền kiếp của cử U hắn. Chán ghét thậm chí cử U có ý thay đổi phong cách ăn mặc không mang đồ trắng thay thành đồ đen hết. Thế nào? kế tên gọi là cửu u kia giờ trả nữ hoàng tộc ta được chưa không chút ác ý tinh linh thần mỉm cười nói mỉm cười nhìn cửu. u người ngươi muốn ở đây Cửu u chế ngự cổ nữ hoàng tinh linh ca te các ngươi làm thế là vì phong ấm này sao tinh linh thần nhìn thấy nữ hoàng tinh linh bị bóp cổ không ngờ không tỏ vẻ khẩn trương Giận đến tận cùng chính là hờ hưởng Đúng vậy Cửu U cũng không thèm che giấu Chuyện đến nước này Có dấu cũng vô ích Ồ Thành công rồi chứ Tin linh thần thấy cái hộp trước ngực Cửu U thì gật gù đầu Xem ra ngươi đã đoạt được nó rồi nhỉ Nếu đã đoạt được đầu ngươi cần Thì có thể buông nữ hoàng tộc ta ra được rồi Chờ chúng ta rời khỏi đây Chúng ta sẽ trả lại nữ hoàng tinh linh cho các ngươi. Cửu U cũng cười lại tinh linh thần. Vậy hả, xin cứ tự nhiên. Tinh linh thần tỏ vẻ mời đi. Cửu U. Dạ và Minh nhìn chầm chầm cao lôi hoa và tinh linh thần. Sau đó nhấc nữ hoàng dậy. Kéo đi ra ngoài di tước. Khoan đã ta có việc muốn nói với ngươi. Cao lôi hoa lắc mình chặn trước mặt cử U. Ngươi muốn gì thân hình cử U run lên, lúc này giọng nói có vẻ lắc báp. Sao ngươi dám bắt con gái ta? Ánh mắt cao lôi hoa nhìn xoáy vào cử U. Hàng quan ánh lên nói cho ta biết. Các ngươi đã làm gì con gái ta thấy ánh mắt cao lôi hoa? Cử U không khỏi thuộc lui ra sau. Yên tâm đi đó là một cái ấm ký, hơn nữa là một cái ấm ký tạm thời, chỉ cần qua ngày là biến mất. Cửu U yếu ớt nói. Cao Lôi Hoa nói chỉ hy vọng là thế. Cao Lôi Hoa vươn tay khẽ vỗ vai Cửu U hy vọng ngươi không làm gì khác lên con ta. A. Cửu U khẽ thốt. Lúc Cao Lôi Hoa chuột tay lên người Cửu U cảm thấy mình bị điện giật run lên. Bởi vì trong lúc vỗ vai, thần lực của cao lôi hoa lặng lẽ đi vào trong cơ thể cử U. Vốn cao lôi hoa muốn bí mật đi vào trong cơ thể. Nhưng do thể chất của cử U rất đặc thì cho nên phát hiện ra cổ thần lực lôi hệ kỳ lạ trong người. Cao lôi hoa cả kinh không ngờ cử U cảm giác được lôi thần lực biến dị của mình. Tuy nhiên cao lôi hoa vẫn cười ha hả. Hy vọng ngươi sẽ không có chủ ý đụng đến người nhà ta nữa. Cao lôi hoa nói với cử U một đòn này là cảnh cáo ngươi coi như tiền lãi ngươi nợ con ta. Cổ lôi điện này coi như giúp ngươi mát xa miễn phí đi. Cao lôi hoa nhẹ giọng nói. Còn cái hòn đỏ đỏ của ngươi ta cũng giữ luôn. Cao lôi hoa khẽ nói. À, vừa nghe Cao lôi hoa nói cái hòn đỏ đỏ mặc cưỡng u không hiểu vì sao lại đỏ lên, đỏ lên vì tức hay vì? Các bạn đang nghe truyện tại truyện 322 truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương 322 nông nổi muốn ăn đòn, cao lôi hoa đắc ý cười chỉ là không biết cười vì cái gì. Cái hộp bọn cử U mang đi chứ gì vậy chờ đám người cử U đi xa cao lôi hoa hỏi. Hè hè, là thứ mà đám yêu ma đó ngày đêm tìm kiếm đầu sa tan. Tinh linh thần nói kiểu bất cần đời. Cử U vẫn đang sưu tầm thân thể sa tan sao cao lôi hoa nói. Thì ngươi thấy đấy, cử U vẫn muốn sưu tầm thân thể sa tan để hồi sinh gã. Tinh linh thần cười ha hả. Vậy sao ngươi thoải mái sao cái hộp cho hắn cao lôi hoa nhíu mày? Không biết trong hồ lô của gã tinh linh thần này chứa thuốc gì đây? Hè hè, yên tâm. Cái hộp bọn cử u mang đi không dễ dàng mở ra đâu. Tinh linh thần thần thần bí bí nhìn cao lôi hoa. Rồi nói tiếp chỉ cần người đó còn sống trên thế giới này thì cái hộp đó đừng hòng mở được à. Cao lôi hoa gật đầu, hắn không có thiết thú gì với gã sa tanh này, nhưng cũng không ghét cho lắm. Đừng ảnh hưởng gì đến cuộc sống, xâm phạm đến lợi ích của mình là được. Ha ha, đúng rồi cao lôi hoa. Đi được vài bước, đột nhiên tinh linh thần quay đầu nói với cao lôi hoa. Hả, có chuyện gì sao cao lôi hoa hỏi? Có một yêu cầu nho nhỏ thôi. Cái này cho con gái ngươi lưu lại bên ta tu luyện được không? Đột nhiên tinh linh thần đưa ra một yêu cầu kỳ quạt. Ngươi nói nguyệt nhị à, cao lôi hoa hiếp mắt nhìn tinh linh thần. Phải biết rằng cái tên này không phải là một người tốt gì. Đột nhiên có lòng tốt mới là lạ. Ừ. Chính là cô bé bán tinh linh nguyệt nhị đó. Tinh linh thần nói thế nào, để cô bé đi theo ta tu luyện đi. Tuy chỉ là bán tinh linh nhưng cũng mang trong người dòng máu tinh linh. Là tinh linh thần. Ta biết phương pháp tu luyện tốt nhất cho tinh linh cao lôi hoa cẩn thận nhìn tinh linh thần. Nhìn một lúc nhưng cao lôi hoa vẫn không phát hiện trong mắt tinh linh thần có mục đích gì khác nghỉ nhanh đi, gần đến thôn rồi Việc này có gì mà đáng đo thế Tinh linh thần ruột Ha ha, vấn đề này hay là ngươi đi hỏi ý kiến con bé đi Cao lôi hoa cười nói Nếu Nguyệt nhị đồng ý Ta sẽ tôn trọng quyết định của con bé Tốt, một lời đã định Tinh linh thần cười to Dường như nắm chắc Nguyệt nhị sẽ đi theo hắn tu luyện Sau đó Hắn nói với cao lôi hoa hè hè, cao lôi hoa này ta còn có một việc nữa. Lại việc gì nữa? Cao lôi hoa nói. Hè hè, ta muốn đổi bộ sáu trang hải hoàng lấy lại bộ sáu trang tinh linh. Ý ngươi thế nào tinh linh thần cười hì hì nói. Sáu trang hải hoàng cao lôi hoa nhíu mày ý ngươi là bộ sáu trang hải hoàng không chỉ có một cái sỉa cá chứ. Đương nhiên không phải. Tinh linh thần nói nghiêm túc sáu trang hải hoàng là một bộ trọng giáp toàn thân thêm vào luôn cái sỉa cá của lão hải hoàng. Thế nào, đổi không cái này? Cao lôi hoa trầm ngâm suy nghĩ một lúc cuối cùng gật đầu. Nói gì thì cái bộ sáu trang tinh linh đó đối với hắn cũng chẳng được tích sự gì. Không bằng đổi lấy bộ hải hoàng cho rồi. Chúng ta đổi luôn ở đây nha. Người có mang theo sáu trang tinh linh không dường như sợ cao lôi hoa đổi ý. Tinh linh thần nhanh chóng lấy bộ sáu trang hải hoàng cùng hải hoàng tam giác xoa trong nhẫn không gian ra. Cao lôi hoa cũng lấy bộ sáu trang tinh linh trong nhẫn ra cho tinh linh thần. Hè hè, đổi nào, đổi nào. Một tay đưa bộ sáo trang hải hoàng, tay kia nhanh dược lấy sáo trang tinh linh trên tay cao lôi hoa. Sau đó tinh linh thần khẽ miết lên bộ sáo trang, động tác nhẹ nhàng như chăm sóc đứa con của mình. Lúc ngón tay tinh linh thần chạm vào bộ sáo trang thì một tầm năng lượng màu lục nhạt giống gợn nước tản ra xung quanh. Một lúc lâu sau tinh linh thần mới định thần lại không vuốt ve bộ sáo trang tinh linh này nữa. Đứng bên. Cao lôi hoa lặng lẽ nhìn tinh linh thần. Thấy vẻ mặt hân hoang của tinh linh thần sau khi nhận lại được bộ sáo trang thì hình như bộ sáo trang này không đơn giản như bề ngoài. Về thôi. Tinh linh thần ngẫm đầu nói, hắn cũng không có mặt bộ sáo trang lên người mà thu vào nhẫn. Sau đó nói với Cao Lôi Hoa, Ừ, Cao Lôi Hoa gật đầu. Sau đó tinh linh thần bế nữ hoàng tinh linh lên. Chiếc vòng truyền tống trên cổ lón sáng Cao Lôi Hoa và tinh linh thần biến mất khỏi khu di tích. Trong nháy mắt tinh linh thần và Cao Lôi Hoa lại xuất hiện bên trong rừng rậm tinh linh. Ba, ba đã về. Ngồi trên độc giác thuốc. Nguyệt nhị vừa nhìn thấy cao lôi hoa liền vui vẻ chạy tới reo lên. Ừ, cao lôi hoa nhẹ đón Nguyệt nhị, sau đó mỉm cười xoa đầu cô bé. Cô bé là Nguyệt nhị phải không lúc này, ở bên cạnh tinh linh thần hỏi Nguyệt nhị nhẹ nhàng. Vâng, Nguyệt nhị quay đầu, rồi gật đầu trả lời tinh linh thần. Ta tự giới thiệu một chút, ta tên là Quy Gia. Hoặc cô bé có thể gọi ta là tinh linh thần. Tinh linh thần quy ra lộ nụ cười mê người nói Nguyệt Nhị này ta muốn thu cô làm đồ đệ của ta. Thu cháu làm đồ đệ. Nguyệt Nhị kinh ngạc nhìn tinh linh thần nhưng cháu chỉ là một bán tinh linh. Bởi vì cha mình là lôi thần nên Nguyệt Nhị cũng không khách sáo mấy với tinh linh thần. Nhưng không thể phụ nhận địa vị của tinh linh thần trong lòng Nguyệt Nhị. Vừa nghe tinh linh thần muốn thu mình làm đồ đệ, Nguyệt Nhị liền kinh ngạc. Bán tinh linh với tinh linh thì có gì khác nhau chứ tinh linh thần vẫn nở nụ cười mê người chủ yếu là cháu có muốn làm đồ đệ của ta hay không cái này. Nguyệt Nhị quay đầu nhìn cao lôi hoa ba Nguyệt Nhị khẽ hỏi cô bé muốn biết cao lôi hoa lựa chọn như thế nào. Cứ giữ vững niềm tin của mình. Con gái của ba. Cao Lôi Hoa hiện tự nói con có con đường đi của mình, con phải kiên trì đi trên đó. Nếu người khác chọn cho con đường đi thì không được. Ba ủng hộ sự lựa chọn của con con. Dường như Nguyệt Nhị muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của Cao Lôi Hoa liền gật đầu dứt khoét. Sau đó cúi đầu cẩn thận suy nghĩ lại Cao lôi hoa và tinh linh thần đều mong chờ đáp án của Nguyệt Nhị Ba con nghĩ con muốn ở lại Thật lâu sau Nguyệt Nhị ngẫm đầu lên trả lời Trong ánh mắt hiện rõ quyết tâm ba nói đúng Con có con đường đi của mình con gái dịu Giữ vững quyết định của mình Cho dù gian khổ đến đâu cũng không bỏ cuộc. Đây mới là sự lựa chọn của con. Cao lôi hoa dịu dàng nhìn nguyệt nhị không ngừng cổ vũ cô bé. Tuy nhiên lúc quay đầu nhìn tinh linh thần ánh mắt cao lôi hoa như con sư tử bị cướp mất đứa con. Chỉ hận không cắn chết tươi gã tinh linh thần này. Khẩu Phật tâm xà. Nhìn thấy vẻ mặt của Cao Lôi Hoa khó miệng tinh linh thần giật giật Cái tên này ngoài miệng nói dễ nghe lắm Nhưng Nguyệt Nhị vừa lựa chọn thì hắn tức điên lên rồi Xem ra tên này không muốn Nguyệt Nhị rời xa hắn chút nào Tinh linh thần thầm nghĩ Yên tâm đi Cao Lôi Hoa Tinh linh thần đắc ý vẫy tay con gái ngươi ở chỗ ta ta tuyệt đối không cho con bé chịu thiệt thòi đâu. Cái này, ngươi tốt. Mỗi chữ cứ như muốn bẻ ra, cao lôi hoa khó khăn nói. Sau đó xoay người xoa đầu Nguyệt Nhị. Ba con muốn mạnh hơn nữa. Nguyệt Nhị nhìn cao lôi hoa nói mạnh lên để không ai dám bắt nạt ta. Mạnh lên để không gây phiền phức cho ba nữa. Cao lôi hoa ngừng xoa đầu nguyệt nhị. Lời nói của cô bé khiến cao lôi hoa muốn chảy nước mắt ra. Đời trước lúc ở trái đất hắn không có một người con gái nào, nhưng đến thế giới này, ông trời đối xử với hắn không tệ. Nghĩ vậy, cao lôi hoa lại căm tức nhìn tinh linh thần. Nếu tên này dám đối xử không tốt với con gái mình, thì chờ chết đi. Ha ha! Dường như hiểu ý tứ trong mắt cao lôi hoa tinh linh thần cười ha hả Sau đó quay người kêu một tinh linh gác cửa người đâu kêu thần tiện an na đến gặp ta Tuân lệnh thư chủ nhân vĩ đại của ta Nhận được thần dụ vị tinh linh gác cửa chạy ra ngoài tìm thần tiện an na Không lâu sau đã dẫn thần tiện an na đến trước mặt tinh linh thần Thần của ta Người có gì căng dặn thần tiễn Anna kiếp động nhìn tinh linh thần. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng được nhìn thấy thần của bộ tộc mình. Khó tránh khỏi kiếp động. Anna! Cô đem một suyệt chéo hai tinh linh chi cung cho ta. Tinh linh thần nói với Anna. vân thư chủ nhân vĩ đại. Anna tôn kính nói. Không hề do dự lấy trường cung màu lục trên lưng xuống. Hai tay hiếu kính dâng cho tinh linh thần. Có được một suyệt chéo hai tinh linh chi cung này. Bộ sáu trang tinh linh của ta mới đầy đủ tinh linh thần lấy sáu trang mà cao lôi hoa vừa trả trong nhẫn không gian. Sau đó lấy một đoạn cung ngắn trong sáu trang ra. Rồi tay phải hắn cầm tinh linh trường cung tay trái cầm đoạn cung đinh cầm hai phần đập mạnh vào nhau thành hình chữ thập, một tiếng kêu vang lên, cả hai phần từ từ ghép lại với nhau. lập tức bộ sáu trang tinh linh phun màu lục tỏa ánh quang dễ chịu xuất hiện. bộ sáu trang này sau khi kết hợp với trường cung mới chính là sáu trang của tinh linh thần. lực lượng màu lục tượng trưng cho thần lực của tinh linh thần. Là đệ tử thứ nhất của tinh linh thần ta cũng không có cái gì tốt cho ngươi. Làm cao lôi hoa ngạc nhiên là gã siêu cấp keo kiệt tinh linh thần này đột nhiên hào phóng. Hắn cầm bộ sáu trang tinh linh này đưa cho Nguyệt Nhị chỉ có bộ sáu trang tinh linh này. Coi như lễ vật ra mắt đi đây là đây là sự thật sao? Nguyệt Nhị hai tay nhận lấy bộ sáu trang tinh linh Hưng phấn vuốt ve nó. Ngoài rừng rậm tinh linh cao lôi hoa cùng thú thần và áo đen ngồi cùng một chỗ. Trên đầu họ là tiểu đảo không trung đang di chuyển. Tinh linh thần, ngươi phải chăm sóc tốt cho con gái ta. Cao lôi hoa lại gần gầm người với tinh linh thần. Ba, về nhà ba nhớ chiếu cố kim toa nhi với tiểu rudolph phơ nha. Hai mắt nguyệt nhị rưng rưng nhìn cao lôi hoa không nên cứ dăm ba bữa lại đi cả tháng không ở nhà nha. Ừ, cao lôi hoa khẽ xoa đầu nguyệt nhị. Này, cao lôi hoa, cũng không phải là sinh ly tử biệt gì. Làm gì mà khóc lóc thảm thiết thế tinh linh thần đến cạnh cao lôi hoa. Ôm chặt cao lôi hoa một cái, sau đó vỗ vỗ lưng rõ mạnh bảo vệ tốt người yêu ngươi nha. lúc ôm cao lôi hoa, tinh linh thần nở nụ cười tài dị. nói nhỏ bên tai cao lôi hoa có nhớ cái hộp cửu u mang đi không? chìa khóa mở hộp nằm trên người người yêu tĩnh tâm của ngươi đó. nếu ngươi không chú ý tới vợ mình thì hè hè cái gì? mẹ kiếp. ngươi, ngươi. Ngươi cố ý để cửu U mang cái hộp đó đi. Vừa nghe thế cao lôi hoa tức nghiến người. Hè hè. Tinh linh thần cười rộ lên. Xem như ngươi lợi hại cao lôi hoa trường mắt nhìn tinh hay không khi trở về ta kêu tỉnh tâm giao chìa khóa đó cho bọn cử U. Để cửu U thuận lợi lấy được đầu sa tan hạ cao lôi hoa uy hiếp nói dù sao thì phong ấn cũng là do lôi thần với tinh linh thần cùng nhau phong lại cái này tụi ngươi đi tinh linh thần cười cười phong ấn xa tan là lôi thần đời đầu làm về phần ta là hệ phái trung lập vụ sa tan phản bội không liên quan gì đến ta hết tuy nhiên nếu lão sa tan đó mà sống dậy thì việc đầu tiên là đi tìm lôi thần Mà nếu hắn không tìm thấy lôi thần đời đầu thì... Hè hè! Không biết chừng sẽ tìm lôi thần đương nhiệm là cao lôi hoa ngươi đó. Tinh linh thần làm bộ dáng âm hiểm cười nói. Ta con mẹ nó cao lôi hoa hảo sản chửi thề câu cuối cùng chửi tiếp câu nữa ngươi là thằng khốn. Ngươi vì cá độ thu không phục muốn trả thù phải không cao lôi hoa cả giận nói. Hè hè ta muốn trả thù ngươi đó, ngươi làm gì nào tin linh thần cười hè hè nói. tinh linh thần ta nói cho ngươi biết đây là một hành động nông nổi. Cao lôi hoa lớn tiếng nói. Ta đây nông nổi đó. Ta thích nông nổi đó. Ngươi làm gì ta tin linh thần âm hiểm cười. Phải biết rằng hắn vốn được gọi là vị thần khốn nạn. Đâu phải hưởng danh vô thực. Nông nổi à vậy thì ăn đòn đi cao lôi hoa tức giận xông lên đánh tinh linh thần. Sau đó, bịt bịch bút bịt. Sau này có một bài ca bi tráng viết về chuyện này, bài hát có tên Nông nổi muốn ăn đòn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện 323 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 323 vong linh nữ thần gặp chuyện Sau một chuỗi những tiếng thình thịch cao lôi hoa mỉm cười từ trên mặt đất đứng lên rồi xoa xoa hai tay Mặt hắn lúc này như người bị táo bón nhiều ngay giờ mới thoát được ra À dường như so sánh không đúng cho lắm Dù sao mặt cao lôi hoa hiện nay cũng tính là hồng hào, sung phong đắc ý. Nhưng bên trái cao lôi hoa lại khác, có một tên đầu heo đẹp trai đang nằm co giật dưới đất, miệng còn sùi cả bọt mép. May là cơ thể đang co giật của hắn vẫn chứng minh cho sự tồn tại của tên đầu heo này. À, thật xin lỗi. Đây không phải đầu heo mà là tinh linh thần anh Tuấn. Khi còn thừa nước bọc không cao lôi hoa ngôi sổm xuống bên cạnh tinh linh thần nói. Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui. Có chuyện gì thì nói đi tinh linh thần quay cái đầu heo nói với cao lôi hoa. Ba tháng sau là ngày cưới của tôi. Cao lôi hoa cười nói. Ui, ui, ui, ui, ui, ui. Vậy thì sao tinh linh thần bị đánh thành đầu heo gian đang hỏi. Mang theo con của tôi tới dự hôn lễ nhé. Cao lôi hoa nhẹ giọng đáp. Không thành vấn đề. Nhưng không có quá đâu nhé. Nghe được tham dự hôn lễ tinh linh thần nhảy dựng lên nói kể cả quà mừng cũng không đưa đâu. Ngươi tên khốn nạn này. Cao lôi hoa oán hận nói nếu anh không mang quà thì đừng tới hôn lễ của tôi nữa. Không tham gia thì không tham gia. Đỡ mất tiền vận chuyển Tinh linh thần nhỏ giọng lầm bầm Đáng che Anh sẽ bị trừng phạt Cao lôi hoa lao đến như một con hổ Âm ầm, Á á Chát chát Bùm bùm phù cao lôi hoa vẫy vẫy hai tay Rồi nói với thần thú tra lý Chúng ta đi thôi À, hoa, à, ẹ, ừ, ừ, ừ, ừ, ủa. Cao lôi hoa, cậu sẽ bị nguyền rủa Tinh linh thần không cam lòng vang lên. Sau khi rời dơn, Dơn, Quy, Quy, Quy, Bương, Cao lôi hoa. cha lý cùng vô danh hát ảnh cùng nhau về nhà Cao lôi hoa ở Quang Minh Đế Quốc. Về phần đảo không trung kia, kích thước nó quá to, nên Cao Lôi Hoa chỉ có thể giấu nó gần tinh linh sâm lâm, nơi được gọi là ác ma chịu trạt. Như vậy cũng chẳng sợ ai nhìn thấy, mà cho dù thấy, nhưng không có lôi thần lực thì cũng chẳng làm gì được. Cao Lôi Hoa, chúng ta đi qua vong linh cúc trước được không trên đường, Bổn tra lý nói với Cao Lôi Hoa. Làm sao thế cao lôi hòa theo quán tính hỏi lại vong linh nữ thần xảy ra chuyện gì hay sao tôi cũng không biết. Thần thú cười khổ nói dường như mấy ngày nay, nàng có chuyện gì đó. Bởi vì tôi không thể liên lạc được. Phải biết rằng giữa chúng tôi có một mối liên hệ đặc biệt. Nhưng tôi vẫn không thể nào kết nối được với nàng, nên tôi muốn cậu cùng tôi đi vong linh cốt một chuyến. Được không thành vấn đề Cao lôi hoa gật đầu nói đi thôi Hy vọng nàng sẽ không gặp chuyện gì không may Địa vị vong linh nữ thần cũng không kém Cả linh vực lẫn huyết kỵ sĩ Vong linh nữ thần cũng đem tặng hắn Nếu cần thời gian Thì chúng ta đẩy nhanh tốc độ vậy Nói rồi cao lôi hoa giờ tay lên Cậu làm gì vậy Cao lôi hoa huynh để thần thú nghi hoặc nhìn cao lôi hoa. Hắn không biết cao lôi hoa dơ tay lên để làm gì. Lĩnh vực Cao lôi hoa khẽ quát một tiếng tốc độ. Âm! Um. Một vòng hào quang màu đen lấy cao lôi hoa là trung tâm lan rộng ra bên ngoài thân thể thần thú. Rất nhanh hào quang màu đen đã bao bọc quanh thần thú. Nháy mắt thần thú liền cảm giác thấy tốc độ của mình tăng lên rất nhiều Đây thật sự là lĩnh vực tốc độ Lĩnh vực tốc độ của chiến thần thần thú kinh ngạc hô nhẹ một tiếng Đối với đối thủ một mất một còn ngày xưa Thần thú đương nhiên vẫn còn tức giận Nhưng cái đáng ngạc nhiên là lĩnh vực của kẻ thù đáng ghét của mình lại xuất hiện trên người cao lôi hoa Thì hắn cũng chẳng biết nói như thế nào nữa. Thần thú cũng không biết được cao lôi hoa có hai lĩnh vực. Lần đó, tra lý không có ở trong vong linh quốc. Vậy nên hắn cũng không biết được cao lôi hoa thành ma, và cũng chẳng biết được chuyện hắn có hai lĩnh vực. Kinh ngạc cũng không chỉ là thần thú mà còn cả bóng đen bên cạnh hắn cũng kinh ngạc nữa. Bóng đen này đã từng là đối thủ của quan minh tam thần Lĩnh vực của chiến thần hắn đã quá quen thuộc Dù sao hắn cũng có vài cuộc chiến với chiến thần nên cũng biết qua lĩnh vực đó Nói về lĩnh vực tốt độ cũng chẳng kém gì lĩnh vực lực lượng Chẳng qua tên chiến thần quá cứng nhắc trong việc sử dụng mà thôi Một lĩnh vực hữu dụng như vậy mà hắn chỉ có thể phát huy được một phần ba thực lực. Quả thật là quá lãng phí lĩnh vực đó. Phải biết rằng trong chư thần tốc độ lĩnh vực và lực lượng lĩnh vực là hai lĩnh vực mạnh nhất trong cận chiến. Nhưng nam xưa chiến thần vẫn không có biết dùng hoàn toàn nó. Nhưng không biết nam nhân này có thể sử dụng được bao nhiêu phần trăm thực lực của lĩnh vực này. Bóng đen thầm nghĩ Hắn cũng chẳng kinh ngạc cao lôi hoa có tốc độ lĩnh vực vì thần thú cũng chưa nói với hắn cao lôi hoa là lôi thần Nên hắn vẫn nghĩ lĩnh vực của cao lôi hoa là tốc độ lĩnh vực Do sau khi triển khai lĩnh vực thân ảnh hắn nhoan lên, ngay cả thần thú và bóng đen kia cũng cảm thấy hoa mắt Khi nhìn lại thì thân ảnh của cao lôi hoa đã cách đó hơn mấy trăm mét Vài ngày không gặp cậu lại càng biến thái Thần thú thì thầm một tiếng Nhớ lại mấy tháng trước Hắn mới chỉ là một nhân loại hùng mạnh Rồi một tháng sau hắn đã trở thành tồn tại có thể so sánh với những vị thần như mình Còn bây giờ khi nhìn thấy tốc độ của cao lôi hoa Tra lý chỉ có thể lau mồ hôi đi Hiện tại Hắn cũng không biết có thể đấu lại với cao lôi hoa không. Theo sự hiểu biết của thần thú, người tiến ra nhanh nhất chỉ có thể là tên cao lôi hoa biến thài này mà thôi. Dưới tác dụng của cao lôi hoa, tốc độ của cả đội đã tăng gần gấp 2 lần. Dưới tốc độ này chẳng mấy chống mọi người đã đi tới phụ cận vong linh cốt. Ba ngoài trực tiếp tiến cạnh phong ấn bên trong vong linh cốt. Phù, nhìn tầm phong ấm màu vàng này cao lôi hoa thở một hơn Nơi đây cao lôi hoa đã đi qua vài lần Vong linh cốt Cao lôi hoa nhớ kỹ ba chữ này Cao lôi hoa đột nhiên lại nhớ lại một khuôn mặt băng lãnh xinh đẹp tiểu tam Nhưng cô bé đó đã bị cao lôi hoa biến thành nữ hoàng Hiện tại chắc Tiểu Tam đã là nữ hoàng của băng tuyết đế quốc rồi. Cao Lôi Hoa cười nói không biết khi mình kết hôn có nên mời cô bé đó không nhỉ. Nhưng cuối cùng Cao Lôi Hoa vẫn lắc đầu thôi coi như không có gì đi. Cao Lôi Hoa thở dài Tiểu Tam có tình cảm đặc biệt với hắn. Nếu hắn mà đưa thiếp mời cho nàng có khi còn loạn thêm nghĩ gì thế thần thú vỗ vỗ vai cao lôi hoa a không có chuyện gì dơ dơ quy quy a u cơm a lôi hoa lắc đầu chúng ta làm sao để vào trong thân ảnh bên cạnh thần thú rốt cục cũng nói nghe thanh âm này thì người này có năng khiếu làm mơ cơn đây là đánh giá đầu tiên của cao lôi hoa về bóng đen này Phải biết rằng đây là phong ấm do quang minh tứ thần, được mệnh danh là phong ấm không thể phá bỏ đó. Bóng đen nhẹ nhàng nói, rồi lại vỗ đầu ta thiếu chút nữa quên mất cậu và thần thú đều từ bên trong đó đi ra. Ha ha! Tra lý cười lớn rồi đi tới cạnh phong ấm không thể phá rồi nói theo lời cao lôi hoa huynh đệ. Thế gian vạn vật không vật gì là không thể phá. Chẳng qua là không đủ sức để phá mà thôi. Nói rồi thần thú giơ tay phải lên, ngón tay ở giữa cũng hơi trồi lên một chút. Gầm tra lý hét lên một tiếng tay phải kéo ra đằng sau rồi nhanh chóng nện vào phong ấm. Nhìn thấy một quyền này của thần thú cao lôi hoa cười to lên. Mới vài ngày không gặp mà phá sơn không của hắn lại càng thêm thuần thục. Không hổ là lục lượng chi thần thiên phú với vấn đề võ học khó người nào có thể bị lại được. Ba một quyền của thần thú đập vào phong ấn đã tạo nên một cái lỗ lớn. Dưới phá sơn không của cao lôi hoa thì tiến vào phong ấn này đối với thần thú chỉ là chuyện thường mà thôi. Vào thôi thần thú nhanh chóng tiến vào nơi hắn đã từng sống hơn mấy ngàn năm. Nhưng khi tiến vào trong cốt cảnh bên trong đó lại khiến hắn ngây dại. Một mang trắng xóa. Nhưng đây không phải là màu của bông tuyết mà là màu của xương cốt. Tại sao lại thế này thần thú cứng nhắc nói? Nhìn đám xương cốt này thì dường như đây chính là nhóm xương khô dưới tay vong linh nữ thần. Lúc thần thú còn đang kinh ngạc thì ầm, ầm. Có hai tiếng động từ vong linh thần điện truyền tới. Rồi một tiếng nổ lại vang lên kèm theo là một con cốt long với nhiều chỗ xương bị gãy đang bay lên trời. Trên cốt long là vong linh đại trưởng lão với quần áo rách rưới đen gầm thét giận dữ. Sau lưng hắn, đôi cánh thánh dai làm từ năng lượng cũng tả tơi không chịu được. Sao vậy cao lôi hoa tiến đến trong rồi hỏi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 324 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 324 khiêu chiến nữ thần thí thần giả Tên bậc bảy yếu đuối kia cút ra một bên Đây là cuộc chiến không phải ngươi có thể tham gia Một thanh âm kỳ quái từ trong vong linh thần điện vang ra Tên đáng giận tên đê tiện vong linh đại trưởng lão gào lên một tiếng ta liều mạng với ngươi. Đại trưởng lão hét lên một tiếng, đôi cánh năng lượng rách nát tản mát ra một đạo hắc quan. Đôi cánh vong linh rung lên, rồi lão lại lao vào vong linh thần điện. Đại trưởng lão, ôm tránh ra trong vong linh thần điện, vong linh nữ thần khẽ nói với vong linh đại trưởng lão. Nữ thần điện hạ. Vong linh đại trưởng lão nói một tiếng nhưng. Lui ra. Thanh âm vong linh nữ thần lại lần nữa vang lên. Nhưng, nữ thần. Vong linh đại trưởng lão lo lắng nói. Lui ra. Vong linh nữ thần nóng nảy nói. Khạp khạp nghe thấy thanh âm của vong linh nữ thần. Thanh âm kia lại vang lên tên bập bẫy yếu đuối kia. Nghe lời chủ nhân ngươi. Ở bên ngoài mà xem đi, gừ, vong linh đại trưởng lão ngẫm đầu rống một tiếng. Trong lòng lão tràn đầy sự phẫn nộ cùng sự bất cam, rồi lão căm tức nhìn tầm phong ấm này. Nếu không phải tại nó, thì làm sao vong linh đại trưởng lão tư các mổ lão lại chỉ dừng ở thánh giai thôi chứ? Để người khác coi thường chứ? Nhưng lúc này ngoài việc rống giận, lão cũng chẳng thể làm gì khác được. Phong ấn này đã làm giảm hết thực lực của vong linh tục, làm cho lão từ người có thực lực bậc tám trở thành bậc bảy. Đáng ghét, vong linh thần kỹ, thần hóa cốt mâu vong linh nữ thần lạnh luôn nói. Nàng đã rất nổi giận với tên vừa làm nhục vong linh đại trưởng lão. Không ai có thể làm nhục thuộc hạ của nàng. Xoạc một cây cốt mâu thật lớn phóng lên từ mặt đất Vô số ngọn lửa màu trang xuất hiện xung quanh đó Trên cốt mâu là một thân ảnh như một thây khô Thân ảnh đó đã bị cốt mâu bắn lên trời Ha ha Đây là thực lượng của phong linh nữ thần trong truyền thuyết hay sao Tuy rằng bị cốt mâu đâm vào và phóng lên trời Nhưng thân ảnh đó lại không có một chút tổn thương lực lượng của ngươi chỉ như vậy thôi à. Vậy là phong ấm này vẫn phong ấm lực lượng của ngươi. Tên đê tiện có dám cùng nữ thần của chúng ta a ngoài chiến không? Vong linh đại trưởng lão phẫn nộ hét lên bên trong phong ấm cho dù thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Ha ha, thì sao? Thân ảnh kia đắc ý cười nói dù sao ta cũng là tân thần nói xong hắn lại cười điên cuồng và hét lên một tiếng. Một làng hát vụ lao đến cuốn quanh cốt mâu của vong linh nữ thần. Ngay khi làng hát vụ đi qua cốt mâu không ngờ khiến cốt mâu lại biến thành bột phấn. Hát vụ này không chỉ hóa giải cốt mâu mà còn lao xuống vong linh nữ thần. Hự vong linh nữ thần khẽ kêu thảm một tiếng hiển nhiên nàng đã trốn đòn. Gầm tên nào dám ăn hiếp vợ của ta. Muốn chết không mắt của thần thú đỏ lên. Cuồng hóa thần phủ lập tức xuất hiện trong tay hắn. Từ từ lúc này bỗng nhiên thân ảnh màu đen lại tiến tới ngăn trở tra lý. Gầm. Mẹ nó. Ngươi đứng ở trước mặt ta làm gì mắt thần thú đỏ lên rồi nói với hắn ảnh ngươi muốn trắng đường ta sao. Tránh ra, nếu không đừng trách chiếc riều của ta vô tình. Bình tĩnh đi tra lý. Hắc ảnh kia quát một tiếng thấy bọn họ đang làm gì không? Đó là một tên thí thần giả bập tắm hắn đã khiêu chiến phong linh nữ thần. Sự khiêu chiến đó được sự bảo vệ của sáng thế phụ thần. Đây là một trận đấu công bắn. Nếu chúng ta tham dự sẽ bị thiên lôi trừng phạt. Sáng thế thần đối với những người muốn thành thần thì cực kỳ nghiêm khắc. Nhưng khi đã trở thành thí thần giả bập tám thì có thể khiêu chiên với các vị thần khác. Trận đấu sẽ được sáng thế thần bảo hộ. Đó là một trận chiến một một công bằng. Nếu có người nhúng tay vào sẽ bị thiên kiếp trừng phạt. Tuy rằng quy tắc này có vẻ rất hữu hiệu, nhưng hiệu quả lại không lớn. Nghĩ mà xem, nếu một thí thần giả khiêu chiến với thần, lúc khiêu chiến các vị thần không được hỗ trợ nhưng nếu trận chiến kết thúc thì sao? Không cần nói việc thí thần giả bậc tám có khả năng rất bé thẳng được những vị thần đã lĩnh ngộ thần cát. Mà cho dù thành công đoạt được thần cách thì sao? Thí thần giả làm sao có thể chống đỡ được sự phẫn nộ của các vị thần khác? Vậy làm gì bây giờ? Chẳng lẽ muốn tôi trơ mắt nhìn nàng gặp nguy hiểm thần thú hét lớn? Dường như nghe được tiếng gầm của thần thú, phong linh nữ thần cũng quay đầu lại, dương cặp mắt xanh nhìn hắn. Khạp khạp đến đây giúp đỡ sao dường như thân ảnh kia cũng chẳng thèm để đám người cao lôi hoa vào mắt. Hắn không một chút lo lắng. Dường như hắn đã tìm hiểu quy tắc của sáng thế thần rồi. Cho bọn người cao lôi hoa có hùng mạnh như thế nào? Khi hắn đang chiến đấu, bọn họ cũng chẳng làm gì được hắn. Mà khi hắn chiếm được thần cách của vong linh nữ thần thì bọn họ sẽ không có cơ hội để ra ai. Thanh ảnh kia nắm chặt lấy quyển trục trong tay mình, đó là một truyền tống quyển trục. Loại quyển trục này hồi xưa được sáng thế thần chế tạo ra. Có quyển trục này, khi hắn lấy được thần cách hắn sẽ có thể lập tức rời khỏi đây. Vong linh đại trưởng lão cũng thấy ba người cao lôi hoa, nhưng lão cũng chỉ có thể cười khổ với bọn họ. Với tình hình hiện tại, bọn cao lôi hoa cũng chẳng làm được gì nhiều. Vong linh đại trưởng lão giờ này có chút nản lòng. Vong linh thần kỹ vong long bào hao bị dính một đòn. Vong linh nữ thần cũng đã đi ra ngoài vong linh thần điện, bay lên trời rồi hướng đoạn trưởng về phía thân ảnh gầy gò kia. ầm, um, một đạo hắc ám thần lực hóa thành cự long lao về phía thân ảnh kia. Có thể đòn này sẽ làm giảm sĩ khí của tên kia âm hắc ám thần lực hóa thành vong linh cự long hung hăng nện vào thân hình kia. Nhưng lại xuất hiện một màn xuất hiện che lấy thân ảnh của hắn. Khặc khặc trong màn sương, thí thần giả cười quá dị quả nhiên tại phong ấm khiến ngươi yếu đến chừng này. Vong linh bào hào trong tay ngươi chỉ có thể huy lực từng này thôi. Khặc khặc đây là phong ấm dành cho ngươi trong này khả năng thắng của cô là không phần trăm thân ảnh kia đắc ý cười tên đê tiện sắc mặt phong linh nữ thần càng tái nhợt nàng cắn chặt răng ở bên trong phong ấm ngay là một phần mười thực lực nàng cũng không thi triển được đê tiện thì sao thân ảnh kia đắc ý cười đê tiện mà ta vẫn có thể có thần két sau ngày hôm nay ta sẽ thay vị trí của ngươi, sẽ là một tân vong linh thần. Từ ngày hôm nay trở đi ta thi vương sẽ được gọi là thi thần. Hỗn đảng thi cái bà nội nhà ngươi. Cho dù ngươi lấy được thần cách của phỉ ti hi nhĩ ta cũng sẽ không cho ngươi sống mà rời khỏi đây. Thần thú nắm chặt rìa rồi hét với thi vương. Đầu riêng léo lên những tia sáng lạnh lẽo. Không sao thân ảnh kia không thèm để lời dọa của thần thú vào mắt ngươi có thể thử. Nhưng cũng phải đợi ta đoạt được thần cách đã. Ha ha, ngươi quả thật quá tự tin. Cao lôi hoa đột nhiên ngẫm đầu lên nhìn Thi Vương nói. Bởi vì ta tự tin vào thực lực của ta. Tên kia ngạo mạn nói với Cao lôi hoa. Như vậy, để ta dẫm nát đi sự tin tin của ngươi. Mắt cao lôi hoa lóng từng đạo lôi quen màu tím Rồi hắn đột nhiên ngẫm đầu lên Hắn chuẩn bị ra tay để phá vỡ phong ấn này Khạp khạp, ngươi muốn ra tay sao? Đừng trách ta không nhắc nhở nhé Chú ý đừng ra tay Thân ảnh kia đắc ý cười cẩn thận quy tắc của sáng thế thần đó Ha ha Cao lôi hoa cười với thi vương rồi đấm lên trời. Không một thanh âm nào phát ra. Nhưng sau lúc đó, trên bầu trời lại vang lên những tiếng pha chạm. Vào lúc này, nắm tay của cao lôi hoa đang hướng về phía bầu trời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.s.id 325 truyện audio được phát hành tại truyện audio.s.id Chương 325 ra tay. sở dĩ ngươi tự tin là vì lực lượng phong ấn của phong linh nữ thần sao. Cao lôi hoa cười lạnh nói nếu một tầng phong ấn này không có thì sao nói xong. Một trận lôi quan ám tử màu đen với màu tím cuốn quanh cao lôi hoa. Gia cao lôi hoa hét to, một cổ thần uy mạnh mẽ lấy cao lôi hoa làm trung tâm tản ra bốn phiếu. Phá cao lôi hoa nắm chặt tay phải quát trầm một tiếng. Ánh lôi quang ám tử sáng rực lên. huyền lôi quang hình thành một cột sáng phóng phút lên cao. Nhìn thấy cột lôi quang, hai mắt thi vương hiếp lại. Lực lượng quá mạnh mẽ, đến mơ hắn cũng muốn mình mạnh như vậy huyền cột lôi quang vừa phóng lên thì phong ấm được xương là vĩnh viễn không thể phá liền vỡ thành từng mảnh vụn nhỏ như thủy tinh trên đầu mọi người. Lúc trước khi bị dính phải nhất quyền vô thanh vô tức của cao lôi hoa thì phong ấm của quang minh tứ thần đã bị rạn nước rồi. Giờ lại dính phải cột lôi quang do cao lôi hoa phóng đánh lên, phong ấm của quang minh tứ thần không bị phá vỡ mới lạ. Ngươi vừa rồi, không phải ghê lắm sao cao lôi hoa quay đầu, cười với gã thi vương đang tròn mắt nhìn phong ấm bị phá vỡ nói giờ. Ngươi có thể kiến thức cái gì gọi là sự phẫn nộ của vong linh nữ thần rồi chứ? Không cần phải kêu than nha, hả? Thi vương nghe cao lôi hoa nói thì sững sốt. Nhưng hắn chưa kịp phản ứng thì một cốt mâu hắc ám giống như phá vỡ không gian đi ra. Trong nháy mắt đã hiện ra trước người hắn. muốn tư chảy ra. Sao? ngươi chỉ có chút thực lực ấy sao vong linh nữ thần lộ ra nụ cười nguy hiểm. Lúc này sắc mặt nàng tự hồ tái nhật hơn khi nảy. Nhưng chỉ có những ai quen biết vong linh nữ thần thì mới biết đây mới là trạng thái chiến đấu mạnh nhất của nàng. Thi vương cắn chặt răng nhìn trường mâu đang ghim vào bụng hắn. Hắn lấy móng vuốt bén nhọn cầm thanh trường mâu, dùng lực rút thanh trường mâu từ trong bụng ra. Aa! Thi vương hét lên. Ngay sau đó, Thi vương quay đầu, muốn phóng lên trời bỏ chạy. Muốn chạy trốn vong linh nữ thần nở nụ cười tà tà vong linh thần kỵ hóa cốt một. Trận bạch quan từ trong tay vong linh nữ thần bắn lên, nháy mắt đã đến gần thi vương. Xoạt xoạt mặt ngoài thân thể thi vương bị bao phủ một tầng bạch cốt thật dày. Một tầm bạch cốt này hạn chế hành động của thi vương. Ái a Ta và ngươi liệu mơn. Ái! Nương. Gương. Ca. Hơn Rồi. Nương. Gương. Có hy vọng chạy thoát. Thi Vương hung tợn quay người lại. Kỳ thật hắn còn có thể thông qua quyển trục truyền tống để đào thoát. Nhưng trong tiềm thức, hắn vẫn luyến tiếc thần cách vong linh nữ thần. Do đó hắn muốn đánh cuộc Cuộc xem trạng thái chiến đấu này của vong linh nữ thần có thể duy trì được lâu không? Lúc thi vương liều mạng trong nhất thời vong linh nữ thần cũng không có biện pháp gì giải quyết được thi vương Vì thế, hai thân ảnh một đen một trắng lao vào nhau trên không trung Áo trắng, hắc quan là vong linh nữ thần Áo đen, hắc vụ là thân ảnh của thi vương Tạm thời Nhìn qua tự hồ thân ảnh màu trắng của vong linh nữ thần chiếm thượng phong Bất quá công kích của vong linh nữ thần đều bị thi vương né tránh được Cho dù thực sự trốn không thoát Thi vương cũng sẽ lựa chọn những bộ vị không trọng yếu trên người đỡ lấy đòn tấn công của vong linh nữ thần Gừ gừ Bảo bối yêu quý cố lên Đập chết hắn Đánh mềm xương hắn thần thú lớn tiếng cổ vũ cho người yêu mình. Chỉ là lời lẽ cổ vũ cũng không được văn hóa cho lắm. Đồng thời, thần thú còn biểu thị cảm kích của mình đối với Cao Lôi Hoa Cao Huynh Đệ. Lần này cô ấy rất cảm ơn ngươi ạ. Cao Lôi Hoa hơi hơi gật đầu. Ánh mắt hắn không có rời khỏi trận chiến đấu này. Chỉ là vừa nhìn cao lôi hoa vừa nhíu mày lại. Cao lôi hoa đang nhìn trận chiến trên không, mà bóng đen bên cạnh thần thú lại kinh ngạc nhìn cao lôi hoa. Bóng đen có thể cảm giác ra cái cột lôi quan khi nãy cao lôi hoa phóng lên thật ra không có chút lực lượng gì cả. Nói cách khác, phong ấm bị vỡ nát là do nhất quyền vô thanh vô tức kia của cao lôi hoa. Nhưng một quyền bình thường như vậy sao có khả năng phá vỡ phong ấm cơ chứ? Không thể trách bóng đen sẽ có ý nghĩa như vậy. Dù sao không phải mỗi người đều có thể như cao lôi hoa, dùng nội công tâm pháp đến vận hành thần lực. Đối với thế giới này mà nói chiêu thức có lực lượng càng lớn thì đại biểu cho thanh thế càng lớn. Thanh thế lớn bằng lực lượng càng lớn. Tra lý, phong linh nữ thần có thể thua đó. Nhìn cuộc chiến trên không? Thật lâu sau con mắt đen của cao lôi hoa chết một chút. Sau đó nhẹ giọng nói với thần thú. Cái gì? Thu thế nào được? Phỉ ti hi nhỉ không phải càng đánh càng thuận tay sao thần thú kinh ngạc nói. Bây giờ người yêu hắn đang ở trạng thái chiến tư tốt nhất. Sao có thể thua? Hiện tại vong linh nữ thần không phải vẫn duy trì thượng phong sao? Ngươi cho rằng nàng có thể duy trì trạng thái chiến đấu này tới khi nào mi? Ta như thế nào không nghĩ tới? Nghe Cao Lôi Hoa nói, thần thú nắm chặt búa trong tay không được, ta muốn đi trợ giúp nàng thần thú, ngươi điên rồi. Bóng đen nghe được thần thú nói lập tức quát to nếu ngươi xuất thủ Sự phẫn nộ của sáng thế thần căn bản không thể thoát được Cho dù là sáng thế thần phẫn nộ Ta cũng tiếp được Thần thú than nhẹ một tiếng Lúc này hắn khôi ngô thân ảnh làm cho người ta có một loại trầm trọng cảm giác ta cả đời này Phụ nàng nhiều lắm Cuộc đời này ta có thể làm cho nàng được những gì nào Nếu bây giờ nàng phải chết ta sẽ đi theo nàng Thần thú cắn chặt răng đồng thời Ta muốn xử lý cái tên đáng ghét kia Ta muốn hồn phách lẫn thân thể của hắn phải bị cây búa này đánh tan nát đang lúc thần thú còn cảm khái Thì chiến trường quả nhiên giống cao lôi hoa đoán Đã xảy ra sự chuyển biến 180 độ Vừa bắn ra một cây cốt mâu khác ra, vong linh nữ thần cảm thấy một cơn bụng chạy lệnh. Tay chân. Nhất thời, cốt mâu trong tay tự nặng ngàn cân cầm không nổi. Mà đối diện vong linh nữ thần trong mắt thi vương lón lên lục quan tàn độc, hắn cười ha ha ha ha. Vong linh nữ thần, lần này cô chết chắc rồi. Ta xem ai tới cứu cô nói xong hắn vươn tay phải một đạo năng lượng hắc á ngưng tụ trên tay hắn hình thành một trường thương hắc ám trên mũi thương hắc ám như sương mù phun ra nuốt vào không ngừng trường thương giống con rắn độc đen xịt hung hăng đâm về phía vong linh nữ thần a a thằng khốn đi chết đi thần thú hét lớn một tiếng Bú trong tay đã muốn ném ra, nhưng không đợi thần thú ra tay. Một thân ảnh nhanh hơn thần thú trăm lần đã ra tay. Lấy tốc độ chết giật nhanh chóng bay lên sen vào cuộc chiến giữa hai người trên không. a Thi Vương cảm thấy trường thương của mình tự hồ bị cái gì kéo lại. Rõ ràng còn một tí ti chuẩn bị đâm trúng vong linh nữ thần nhưng không thể tiến thêm một chút nào được. Chậm rãi, một người đầu bạc xuất hiện ở giữa vong linh nữ thần và hắn. Mà trường thương trong tay bị gã tóc bạc này nắm trong tay. Phắn cao lôi hoa quát lạnh một tiếng. Ngay vừa rồi. Trong nháy mắt cao lôi hoa xuyên qua khoảng cách không hề ngắn giữa hắn và vong linh nữ thần gian. Không hề tính toán. Nhanh chóng tại thời điểm nguy cấp chụp lấy thanh trường thương do năng lượng hắc ám ngưng tụ. Ngươi không sợ sáng thế thần phẫn nộ sao không nghĩ tới có vụ này cho nên thi vương nhìn thấy cao lôi hoa liền sững sốt. À, yên tâm đi, ngươi sẽ không nhìn thấy sáng thế thần phẫn nộ. Cao lôi hoa cười lạnh một tiếng. Trường thương trong tay hóa thành mảnh nhỏ bởi vì Trước lúc đó, người đã chết thi vương hiếp mắt lại. Ngay sau đó xuất phát từ bản năng, nửa người hắn lấy tư thế thiết bản kiều ngã về phía sau. Công lại như cây cầu. Cơ hồ lúc hắn ngửa ra sau trong nháy mắt quyền của cao lôi hoa sượt qua mũi hắn. Nguy hiểm thật. Thi vương thầm nghĩ trong lòng. Nhưng mà quyền của cao lôi hoa dễ né như vậy sao? Lúc thi vương vừa thả lỏng một hơi Quyền của cao lôi hoa tạm dừng lại Tiếp đó giật khuy tay Làm một cú bồi hạ xuống Vừa thầm nghĩ may mắn Đột nhiên thi vương thấy một cùi trỏ nịnh ngay mặt hắn rồi Ô thi vương thảm thiết kêu Bị một cùi trỏ đánh rớt xuống Lúc thi vương bị cao lôi hoa đánh bay Ở một bên vong linh nữ thần rốt cuộc không kiên trì nổi Thân thể mềm nhuộn rớt xuống Phỉ ti hi nhĩ thần thú quát to một tiếng Nhanh chóng chạy tới ôm vong linh nữ thần Nhìn thấy thần thú đón được vong linh nữ thần Ở một bên vong linh đại trưởng lão hương phấn ra mặt Nhưng lúc hương phấn qua đi Phong linh đại trưởng lão lại phát ra một trận cười khổ. Bởi vì cao lôi hoa xuất thủ, sau khi ra tay cao lôi hoa gặp phải là sự phẫn nộ của sáng thế thần. Đáng tiếc cho một lôi thần có tiềm lực như vậy. Bóng đen bên cạnh thần thú cười khổ, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Trước mắt nam nhân đầu bạc rất cường đại, nhưng quá nông nổi. Kế tiếp, nam nhân này phải chịu thiên kiếp do phụ thần phẫn nộ rồi. Mà thiên kiếp này chưa từng có ai chịu nổi. Bên kia, lúc Thi Vương bị đánh rớt xuống đất, Cao Lôi Hoa theo sát cạnh Thi Vương chết đi Cao Lôi Hoa khẽ quát một tiếng. Tay nắm lại đánh về phía Thi Vương. Nhìn một quyền khủng bố này, Thi Vương lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 326 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 326 Nam Nhân Điên cuồng Không nhìn một quyền này của cao lôi hoa thì vương lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng Một quyền này ẩn chứa lực lượng có thể đủ làm nổ tan cả người hắn Làm sao bây giờ? Đầu óc thi vương như một máy tính chạy công suất tối đa trong cuộc đời mình nhanh chóng tính toán. Quyển trục truyền tống, đúng rồi ta còn có một quyển trục truyền tống nữa mà. Đột nhiên thi vương chật nhớ tới trong tay mình còn có một quyển trục dùng để truyền tống. Vừa rồi bị cao lôi hoa đánh cho sợ vãi, Nên hắn thiếu chút nữa quên là mình còn có một quyển trục. Là pháp bảo vương bài cứu mạng chân chính Không chút do dự Thi vương lấy quyển trục truyền tống này ra Đối mặt với thời điểm sinh tử Thi vương bộc phát ra tiềm lực khôn người của hắn Lúc này tốc độ của hắn thế nhưng lại mau kinh người Lấy quyển trục ra xong Thi vương lại nhanh chóng mở quyển trục ra Rồi dơ nổi quyển trục truyền tống đang mở lên Đáng tiếc tốc độ của hắn mặc dù mau, nhưng có thể so được tốc độ thần cách của Cao Lôi Hoa không? Nhìn thấy thi vương xuất ra quyển trục truyền tống. Tuy rằng không biết quyển trục truyền tống trên tay thi vương dung để làm gì. Nhưng trực giác nói cho Cao Lôi Hoa biết là không thể để cho gã thi vương này xé mở quyển trục này ra. Vì thế, chỉ trong nháy mắt, tốc độ của Cao Lôi Hoa tăng lên vài lần liền. Lúc Thi Vương còn đang trong thời điểm vui mừng hé mở quyển trục truyền tống này ra thì một quyền đại biểu cho tử vong của Cao Lôi Hoa đã đánh mạnh lên trên người của Thi Vương rồi. Một đòn này của Cao Lôi Hoa là một đòn tổng lực.